Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Kỳ thiên Sơn Mạch kéo dài qua đông tây của thần Tấn Vương Triệu Dài ước chừng 10 vạn dặm Vạn tượng tháp vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một đoạn trong đó Phía Nam Sơn Mạch là Nam Thái Phủ, phía Bắc Sơn Mạch là Cổ Cương Phủ Vạn tượng tháp ở vào vị trí phía Nam Sơn Mạch biên giới với Nam Thái Phủ Linh Bảo Tháp nằm ở giữa quần sơn. Đỉnh thiên mà lập địa Bạch Vân xuyên toa. Dị điểu bay lượng. Không chỉ là thánh địa của tầm bảo sư. Lại càng là một tòa tiên gia phúc địa Phương viên 500 dặm chung quanh đều là khu vực của Linh Bảo Tháp. Rất nhiều tầm bảo sư tu hành ở Linh Bảo Tháp dân. Dân. Quy. Quy. e Quy. Quy, U, Mương, U, G, Nương. Mở động phủ ở giữa những sơn nhạc thâm cốt này. Bởi vì số lượng tầm bảo sư thật sự quá ít. Học viên cùng tôn sư của Linh Bảo Tháp cộng lại đều không đến 500 người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đã đi ra ngoài sông sáo. Số lượng tầm bảo sư còn ở lại tầm bảo sư thì là càng ít. Phong Phi Vân cùng mộ dung thác đi suốt một canh giờ cũng không gặp phải một người nào. Vắng lặng có chút quá phận. Hoàn toàn không có tiếng người hương thịnh. Đệ tử như mây giống như các thánh địa thần tháp khác. Chạc, Phong Đại ca ta cảm ứng được phía trước có một góc tử sắc trúc nhưng là một kiện linh bảo. Mộ dung thác hướng chỗ sâu rừng trúc chỉ tới. Đây là một cây trúc vô cùng đặc biệt. Thô to ước chừng thùng nước. Từng đốt trúc đều cao mấy thước. Hơn nửa toàn thân đều là màu tím. Nếu như nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện trên thân trúc lưu động kim trúc sáng bóng. Gốc cây trúc này cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Tản ra một cổ khí tức cổ xưa. Hơn nữa linh khí chung quanh cây trúc nồng đậm đến phản phức như hóa lỏng. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp một hơi đều cảm giác được cả người thư sướng. Huyết dịch tế bào đều đang rung rẩy Nếu như có thể ở dưới gốc tử trúc này mở ra một tòa động phủ. Mỗi ngày tu luyện ở chỗ này. Đó quả thật là có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Tử sắc linh quan lóng lánh. Mỗi một phiến lá trúc đều trong suốt giống như tử ngọt. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn thấu bất phàm của gốc tử trúc này. Nhưng mà lại không tùy tiện đi tới. Mộ dung thác cực kỳ hưng phấn Nhưng mà còn chưa đi tới trước mười trượng của tử trúc Phía trên tử trúc liền truyền đến một tiếng kêu to Một cổ linh khí chi huy hạ xuống Ép đến hắn không thể tiến lên phía trước một bước Hưu Một thanh đại đao cấp bậc linh khí dài năm thước Đột nhiên cắm ở phía trước mặt mộ dung thác Chiều rộng của đại đao tự như cánh cửa Nặng chừng mấy ngàn cân Trên sống đao kết một tầng hàng băng thật dày. Toát ra từng luồng hàng khí. Cổ hàng khí kia có thể đông kết huyết dịch của người. Mộ dung thác động cũng không dám động. Hàm răng run rẩy không ngừng. Va vào nhau đến khanh khách rung động. Hai tiểu bối mau thối lui, đừng làm diễu ta thanh tu. Phiếu trên tử trúc tràn đầy tử sắc thần mang, lá trúc bị gió nhẹ nhàng lay động khiến từng đoàn tử sắc thần hoa rơi xuống. Chỉ có thể nghe được phiếu trên tử trúc truyền đến thanh âm già nu, nhưng mà lại không nhìn thấy vị tiền bối này ở chỗ nào. Phong phi vân cung kính bái một cái sau đó liền kéo mộ dung thác cấp tốt rời đi. Giữa quần sơn này có rất nhiều lão quái vật sống mấy trăm năm. Những người này đều không rành thế sự. Ẩn cư ngộ đạo Mặc dù cũng không danh truyền thiên hạ nhưng mà tu vi lại kinh khủng cực độ Vạn tượng tháp có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất học thuộc thánh địa Những lão quái vật chưa từng bước chân vào tu tiên giới này liền chiếm phân lượng rất lớn Vạn tượng tháp nhưng là có 100 tòa thánh địa thần tháp Mỗi một vị tháp chủ đều là hạng người huyền pháp thông thiên Một ít lão tháp chủ thoái vị đều còn chưa chết liền ẩn cư ở trong chút ít thơm sơn đại trạch này Nói không chừng lúc nào đó có thể bắt gặp một vị Nơi đó có một gốc linh chi 2000 năm Đây nhưng là linh dược chân chính A Có thể làm chủ dẫn cho tứ phẩm đang dược Nếu như ăn nó vào tu vi sợ là có thể đề thăng một giáp Mộ dung thác chỉ tới một cái vách đá ở nơi xa Chỗ đó lộ ra một gốc linh chi lớn như cái gầu xúc Tự như là lỗ tai của đại địa, Tản ra thanh sắc quan mang nhàn nhạt Cho dù cách một phiến sơn cúc cũng có thể ngửi thấy được dược hương mà linh chi cự đại kia truyền đến Phong Phi Vân Dương mắt lên nhìn cũng thấy một gốc linh chi kia treo giữa không chạy lệnh Thật sự là quá lớn Nói không chừng không chỉ có niên kỷ 2000 năm Đây tuyệt đối là một gốc linh dược chân chính Giá trị không thể dùng tiền tài tới đo lường Nếu như có thể lấy được một cánh linh chi Hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá vào cảnh giới thần cơ Trung Kiều Thậm chí có thể trực tiếp đạt tới thần cơ đỉnh phong Lần này ngay cả phong phi vân cũng không thể giữ vững bình tĩnh Hướng về phía vách đá kia chạy tới nhưng mà thời điểm hai người bọn họ chạy tới dưới vách đá dựng đứng trong vách đá lại bay ra một đạo chưởng ấm cự đại đánh bay hai người bọn họ ra tiểu bối mau thối lui thiên niên linh chi đã có chủ trong thạch bích cứng rắn như sắt kia truyền tới một thanh âm già nuôi. lại là chỗ ẩn cư của một lão bất tử tu vi của lão gia hỏa này cũng hết sức kinh khủng căn bản không phải là Phong Phi Vân hiện tại có thể chống lại. Mắt thấy Thiên Niên Linh Chi đang ở trước mắt nhưng mà lại chỉ có thể thối lui. Mẹ kiếp, sớm muộn có một ngày đem bảo vật nơi này đều tận diệt. Phong Phi Vân thầm mắng một câu, hậm hực rời đi. Chung quanh Linh Bảo Tháp mặc dù có vài nơi là phúc địa linh khí đầy đủ, nhưng mà lại đều đã bị người chiếm cứ. Phong Phi Vân cùng mộ dung thác đi tới phía trước một phiến hồ lớn. Hai bên hồ trúc ảnh đưa qua đưa lại. Thanh sắc trúc lâm chiếu ảnh ngược vào trong nước. Để cho hồ nước kia trở nên càng thêm xanh ngắt. Tự như một khối ngọc biết không tì vết. Trên mặt hồ ba quang lăng tăng, sương mù bút hơi, xuyên qua ở giữa thủy liên, mỹ lệ giống như giao trì thánh hồ. Nơi này mặc dù linh khí không tính là nồng đậm nhưng mà lại hướng hồ nước. Lương dựa vào thanh sơn. Phong cảnh như vẻ. Phong Phi Vân cùng mộ dung thác tính toán mở động phủ ở chỗ này. Làm chỗ tương luyện trong tương lai. Phong Phi Vân ở trên vách đá bên hồ mở ra hai tòa động phủ. Cũng bố trí hai tòa trận pháp đơn giản ở bên ngoài. Mà mộ dung thác thì là đi nhặt củi. Ở trong rừng trúc đánh bắt hơn 10 con sơn tước, ở bên hồ nước thịt. Khi phong phi vân mở sông động phủ, thịt chim của mộ dung thác cũng đã nướng chín. Từng đạo nhục hương tản mát ra ngoài. Quả thực làm cho người ta không nhịn được mà chảy nước miếng. Mặt trời lặn núi Tây, màn đêm buông xuống. Không nghĩ tới người còn có thể nướng thịt. Phong Phi Vân cũng ngồi ở hồ, ánh mắt nhìn một vầng trăng tròn ở trong hồ nước kia trong lòng suy nghĩ phức tạp.